cho t í nên h hệ dị năng. Yến dương minh bạch, muốn dùng thích rất cao cùng ám muốn dị Dương dùng năng. Yến y u quý chói chặt mặc ô nàng l k h ô có có khả năng, có thời khinh khinh thời năng, ở, quý muốn ặ c của Cho ngôn liền nhìn không tới thân ảnh của nàng.、Cho、nên, nàng tới m thay đổi lộ tuyến trở thành một cái có thể cùng quý mặc nôn sánh vai nữ nhân mà không giống như là thời khinh khinh cái kia tiện nữ nhân yếu đối u đi tìm cầu nam nhân che chở a thần ngươi sẽ giúp ta đúng không yến dương ẩn ẩn nói ân yến thần r ũ phát trờ mặc yến dương thái độ việt minh h i ệ n lại càng có thể kích thích hắn đem chính mình tâm thu hồi đến không lại trở nên như vậy mềm mại bị nước mắt nàng cùng lời nói t h ê công dễ dàng đánh vỡ tâm phòng thời khinh khinh yến thần mặc niệm tên này tầm mắt dừng ở ôm nhau nam nữ trên người thiên mệnh c h i nữ muốn ra tay ngươi có năng lực kiên trì bao lâu thời gian kỳ thật trong đáy lòng yến thần là có chút hâm mộ thời khinh khinh quý mặc nôn đối thời khinh khinh lòng tham thực không nói về sau tối thiểu hiện tại là thật hơn nữa rất trọng thị thời khinh khinh thậm chí thiên đạo đối thiên mệnh c h i nữ cùng thiên mệnh con ảnh hưởng càng ngày càng lợi hại điểm này xem yến dương chỉ biết trái lại quý mặc ngôn liên hắn cũng không thể không bội phục này kết quả muốn như thế nào tâm trí kiên định tài năng xem nhẹ đến từ thiên đạo trước ảnh hưởng yến dương không biết tiến thần tâm tư lúc này nàng ở trầm tư nên như thế nào đi trước trong đầu đ ố n g nhiên thoáng hiện cái ý tưởng đôi mắt tinh lượng nói a thần này đoàn xe đội trưởng đã chết không bằng ngươi tới làm đội trưởng đi hiến dương dừng một chút nói này trong đoàn xe nhân thực lực cũng không tệ tiếp thu này đoàn xe một phương diện đi đế đô trên đường có thể có nhiều hơn bảo đảm về phương diện khác đội ngũ cường đại tiến vào đế đô sau cũng có thể nhiều chút kết mã y ế n dương đem ý nghĩ của chính mình nói cho hiến thần cuối cùng gắt gao xem hắn ngươi cảm thấy đâu hiến thần không ý kiến gật đầu đáp ứng trên thực tế hiện tại yến thần sẽ không phủ định yến dương mỗi một hạng quyết định điểm này yến dương còn chưa có phát hiện yến thần cũng đã bãi tốt bản thân vị trí bởi vậy tình lữ trong lúc đó có đôi khi mỗi nhất phương tiên lý trí sau này mặc kệ phát sinh cái gì lý trí nhất phương tổng có thể dẫn đầu b ư ớ c ra cũng bảo vệ tốt chính mình quý mặc ngôn mang theo thời khinh khinh đi tìm thời chi hành lúc trước tỉnh lại hắn cũng lo lắng lần đó thời khinh khinh tiến vào hắn thức hải sau giữa bọn họ phát sinh này nhường lẫn nhau trong lúc đó tâm thần càng thêm chặt chẽ cho nên hắn cảm nhận được thời khinh khinh lòng tuyệt vọng tình do đó pha tan phòng tuyến nắm trong tay thân thể nhiên tưởng phải nhanh một chút đuổi tới địa phương mang theo thời c h i hành là không được vì thế đem tiến giai đại lôi tử lưu lại hơn nữa nguyễn tiểu thảo ẩn tàng thân hình thời c h i hành chỉ cần không ra liền sẽ không có cái gì nguy hiểm xem mẫu tử lương ôm nhau khóc nức nở quý mặc n ô n đại bước qua đem mẫu tử lương ủng tiến trong lòng thời chi hành dẫn theo tâm dốt của bông nhưng còn là có chút nghẹn nào mẹ ngươi bị thương sao độc tự chờ ở trong n à y khi chẳng sợ có đại lôi tử cùng nguyễn tiểu thảo làm bạn hắn cũng vẫn là lo sợ hiện tại ba ba đem mẹ mang về đến tài nhường hắn không lại như vậy lo sợ thời khinh khinh lắc đầu mẹ không bị thương tiểu hành đâu thân thể thế nào khi đó nàng là bất đắc dĩ rời đi đồng dạng cũng là tốt nhất thực hiện bảo hộ con an toàn chẳng sợ nàng trải qua này không tốt sự tình cũng vẫn là cảm thấy thực kiêu ngạo thời chi hành vô vô chính mình tiểu bộ ngực không có việc gì đ ắ t tiểu hành tốt lắm về sau hắn rốt cuộc dùng dị năng tên kia thật xấu thế nhưng cắn mẹ cổ h ân quyết định để sau lại tấu nó một chút hoạt tính rất cao khả tự động sinh ra linh trí ám hệ dị năng hoa ở trong góc run run G.G.H.B.L.P.E.L.I.O.